Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hồng mà lý do duy nhất cũng chỉ vì Hồng là con nhà nghèo. Bao nhiêu những phấn đấu của Toàn trong gia đình, Hồng đều biết cả. Nàng cảm động lắm, Toàn dám cãi lời mẹ, trái ý chị để nhất quyết lấy Hồng. Con đường tương lai đang rộng mở thanh thang như vậy, mà bây giờ cô Linh bảo Hồng không thể làm vợ Toàn. Còn nỗi đau nào lớn hơn, nàng đau khổ đã đành, mà cả Toàn và nhất là mẹ Hồng sẽ còn thất vọng đến cỡ nào đêm nay đêm đầu tiên ở bên toàn đáng lẽ phải là những giây phút tuyệt vời nhưng Hồng biết trước nàng sẽ khó có thể ngủ được vì nỗi ám ảnh do lời xác quyết của cô Linh sáng hôm sau toàn thức dậy thì Hồng đã sửa soạn xong ra đứng ngoài ban công nhìn xuống bãi biển nhớ lại tối hôm qua ở quán cà phê Hồng quyết tâm che giấu mọi nỗi lo lắng để khỏi làm buồn lòng toàn một lần nữa Hồng mà Bộ đồ mới mua hôm qua, quần tây ống ngắn trên mắt cá chân, sơ mi trắng ngắn tay, có hai cái túi nhỏ trước ngực, thoạt trông giống như bộ đồ thể thao của giới thanh niên đi đánh golf. Trời yên gió lặng, người qua lại đã khá đông trên bãi cát, hít thở không khí trong lành của buổi ban mai. Hồng thích nhìn cảnh đẹp biển xanh mênh mông, nhưng ngại tắm vì sợ nắng, làm hỏng lớp da mịn màng của nàng. Toàn cũng vừa thức giấc, Vào phòng tắm đánh răng rửa mặt thay quần áo, rồi quay ra ngợn ngùng bảo Hồng. Phi quá, lần đầu tiên nằm bên em mà anh ngủ say như chết, chả biết gì cả. Hồng cười vui vẻ đáp Em biết trước mà, chiều hôm qua anh bơi mấy tiếng đồng hồ, làm gì mà không mệt. Anh bảo anh là huấn luyện viên thể dục, nhưng bơi trong hồ đâu có giống như bơi ngoài biển. Hồ thì làm gì có sóng như là ngoài khơi. Toàn ra đứng sau lưng Hồng và bảo, em biết vậy là em giỏi lắm đấy, bây giờ mình đi ăn sáng nha. Vũng Tàu có tiệm cơm tấm lan tường Ở đường Hoàng Hoa Thám Em muốn đến ăn thử xem có ngon hơn Cái cơm tấm của em không Hồng Phi cười bảo ơi, anh ơi Em ăn cơm tấm liên tục gần 20 năm nay rồi Hôm nay đi <cười> Đi hưởng tuần trang mật Lại bắt em ăn cơm tấm nữa hay sao Toàn mừng lắm Chàng để ý thấy Hồng không còn lo âu như suốt Một ngày dài nặng chữ hôm qua Như vậy có nghĩa là Hồng đã nghe lời khuyên của Toàn Gạt hẳn Mọi yêu phiền để có những giờ phút hoàn toàn hạnh phúc bên toàn Chàng ôm vai Hồng và bảo Anh chọc em thôi Chứ anh định đưa em lại phố ẩm thực Ở đường Đồ Chiếu Có đủ mọi loại thức ăn cho em chọn Mỗi lần đi công tác ngoài này Anh hay đến đây cùng với mấy ông chuyên viên Hàn Quốc Thôi mình đi em Hai người nắm tay nhau xuống sân khách sạn Hồng ghé tai toàn nói nhỏ Anh Em xin lỗi hôm qua đã làm anh buồn Toàn chớp mắt cảm động đáp. Hôm nay thì rõ ràng là em đã lấy lại phong độ. Mắt em không còn lo âu nữa. Anh chỉ mong có thế thôi. Rồi chàng đổi đề tài bảo. Mình đi bộ em nhé. Từ đây lại đó cũng không có xa lắm. Hồng gật đầu đồng ý. Đi bộ chứ anh. Buổi sáng trời còn mát mà. Hai người tung tăng nắm tay nhau đi trên lề đường. Trong ánh nắng ban mai thấp thoáng. Xuyên qua cảnh lá. Gió từ mặt biển thổi vào nhẹ nhẹ làm mái tóc xõa bay lòa xòa trên khuôn mặt trắng hồng rực rỡ của nàng. Toàn liếc nhìn người yêu, lòng tràn ngập hạnh phúc vì Hồng, không còn nhắc đến chuyện cô linh nữ, ánh mắt cũng đã lấy lại được niềm tin yêu trong cuộc sống, nhất là từ điểm qua sau khi hai người trao thân để trở thành vợ chồng. Buổi trưa Toàn đưa Hồng trở lại khách sạn, thay đồ tắm, quấn tấm khăn choàng ra biển toàn thui cái bàn trên bãi cát. Đúng cái bàn hôm qua có mái dù lớn bằng ni lông che ánh nắng. Phía dưới có hai cây ghế để cho khách nằm nghỉ. Hồng sợ nắng nên không thích xuống biển, nàng nằm trên ghế bố, tấm khăn lớn phủ ngang người và lát nữa đây khi nắng lên cao, nàng có thể che lên đầu. Toàn cởi áo sơ mi, máng lên ghế bố, huấn luyện viên thể dục tất nhiên có thân rất cần đối. Chàng cúi xuống hôn hồng và bảo anh bơi độ hai tiếng đồng hồ rồi mình lên mình trả phòng uh, ôten cho về là vừa Hồng hài lòng nói cũng không cần về gấp đâu anh em vừa gọi điện cho mẹ chiều mát anh lái xe về đỡ mệt hơn toàn gọi cho hồng cháy rừa tươi rồi quay gót phóng ra biển chàng nhòi người lao xuống nước xoỏi tay bơi vượt qua từng đợt sóng nhấp nhô Hồng vui vẻ đứng nhìn theo cho đến khi toàn chỉ còn là một điểm đen nhỏ lúc ẩn lúc hiện. Sau từng lớp sóng, nàng mới nằm ngả người trên ghế bố, lấy tờ tạp chí ra đọc. Hôm qua lần đầu tiên chứng kiến Hồng mới nể phục tài bơi lội. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net